Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1405 Huyền Linh Thiên Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Lâm Hiên khoanh chân ngồi trong luyện công thất, hai mắt nhắm chặt cả. Người ánh sáng lưu chuyển không thôi, hai tay đặt ngang đầu gối thỉnh. Thoảng biến ao pháp ấm kỳ diệu. Trước ngực trôi nổi lơ lửng một đoàn hỏa diễm thúy xanh biếc, giường. như chứa đựng ma lực vô tận. Bên trong bích huyến vũ hỏa không ngờ còn có một dao long nhỏ không. Ngừng du động tựa hồ muốn phá tan giam cầm. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, mỗi lần cố gắng đều bị bắn ngược trở về. Nhưng chính là dao long này khiến bích huyến vũ hỏa không ổn định. Thời điểm đối mặt bách trùng chân nhân, Lâm Hiên cũng không dám dùng. Thần thông này khắc định. Lâm Hiên hít sâu thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng tụ tập vào. Thân thể, đi... Lâm Hiên điểm ra một chỉ, Bích Huyễn Vũ Hỏa bừng bừng lên, chuẩn bị luyện hóa giao hồn là tinh hoa thiên kiếp. Bất chi bất giác đã một tuần trăng. Lúc này hắn vẫn khoanh chân ngồi. Có điều màu sắc Bích Huyễn Vũ Hỏa khi trước thâm thúy thì hiện giờ lại, thập phần dược khí, tầng ngoài vẫn xanh biếc thậm chí còn đậm hơn trước, bên trong lại chuyển thành màu lam, nhìn qua tương tự như hàn băng. Mà ở trong cùng lại là màu đen gịp không chút thu hút, khiến người cảm. Giác âm u. Nhìn qua có chỗ tương tự tam sắc huyền băng hỏa của điện. Tiểu kiếm. Tầng ngoài cùng là thiên hạ tuyệt độc. Ở giữa là cực hàn chi hỏa và. Trong cùng thì là tử khí có tính ăn mòn. Nhìn hỏa diễm phiêu phù ở trước người trên mặt lâm hiên ẩm hiện vẻ. Kinh ngạc ở Vân Lĩnh Sơn Bích huyến Vũ Hỏa thôn Phệ Kiếp Vân tại Doanh Châu đảo, lại hấp thụ vạn năm thi hỏa của Thanh Nguyên thi vương, lần này đem giao hồn luyện hóa khiến bản chất biến hóa. Hơi Trần Trở Lâm Hiên vương tay ra, tam sắc hỏa diễm nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt cảm ứng linh lực bên trong tựa hồ ẩm chứa bí ẩn gì đó, nhưng do mới tiến giai ly hợp nên không hiểu rõ lắm chỉ thấy hắn chạy lệnh, tay trong linh quang chói mắt một thanh kim đao xuất hiện ở trước mắt, đi, Lâm Hiên đánh ra một đạo phiêu phù thuật, kim đao nhất thời lơ lửng trước người. Lâm Hiên dùng tay phải, nhất thời tam sắc hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Soạt một tiếng truyền vào lỗ tay. chỉ thấy lam quang chói mắt bề mặt, thanh kim đao đã xuất hiện một tầng hàn băng mỏng. Cực hàn chi diễm khiến nó đông cứng. Ngay sau đó hàn băng hóa thành. Màu đen kịch đột. Sau đó tất cả một vầng sáng mở ảo xuất hiện kim đao. Tức khắc bị hóa tan. Điều này. Lâm Hiên Trừng lớn hai mắt bị uy năng đáng sợ của hỏa diễm làm hoảng. Sợ. Kim đao này chính là một cổ bảo dùng kim cương sa rèn thành cực kỳ. Cứng sắn cơ hồ thủy hỏa bất xâm. Bích Huyên Vũ Hỏa trước kia tuyệt không có được uy lực này, không ngờ luyện hóa giao hồn lại khiến uy năng Bích Huyên Vũ Hỏa tăng bá đạo như vậy. Sung sướng một lát, thần niệm Lâm Hiên khẽ động hỏa diễm lần nữa bay, về hóa thành màu xanh biết chính là Bích Diễm Vũ Hỏa. Hắn khoát tay chỉ thấy hỏa diễm dần dần biến thành màu lam nước biển. Đây là cực hàn chi diễm. Ba ngày sau hắn đã có thể chuyển hóa độc diễm và hàn hiêm một cách dễ, dàng. Nhưng bất luận thế nào cũng chưa thể hóa thành tử diễm. Xem ra, thuộc tính kia mới là lợi hại nhất. Chẳng qua cảnh giới còn chưa đủ. Chuyển hóa, nguyên bản bích huyễn vũ hỏa tích lũy to bằng đầu người nhưng áp súc. Chỉ còn cỡ nắm tay. Đương nhiên quý tinh bất quý đa có thể thấy uy lực hỏa diễm này tuyệt. Đại như thế nào? tiếu gia tiểu ti cảm thấy hiện giờ tiếp tục gọi bích huyền ngũ hỏa không thích hợp nữa hay là tìm một cái tên mới thanh âm nguyệt nhi truyền vào tai hỏa diễm này chấn động quá lớn tiểu nha đầu cũng kinh động a u v q q mơ vậy sau này kêu là huyền linh diếp hỏa lâm hiên gật gật đầu kỳ thật nguyệt nhi không nói hắn cũng làm vậy hai người quả nhiên thông tinh về tâm tưởng Huyễn Linh Kiếp Hòa, O-V-K-Q-Q-M. Tên này dễ nghe mà cũng phù hợp ý cảnh. Chẳng qua là chưa đủ hùng tráng thôn phệ kiếp hòa cũng không nhất. Định phải như thế, gọi là Huyễn Linh Thiên Hòa đi Nguyệt Nhi vui vẻ. Nói, Huyễn Linh Thiên Hòa. Lâm Hiên ngạc nhiên cũng thật dễ nghe nhưng chủ yếu là Nguyệt Nhi bảo. Bối của hắn thích. Chút việc nhỏ dễ dàng để nàng đắc ý a. Hảo sau này kêu là Huyền linh thiên hỏa lời hắn còn chưa dứt đáp. Thấy vẻ mặt tiểu nha đầu có chút cổ quái Nguyệt Nhi, nàng làm sao? Vậy, thiếu gia thần thông ma hỏa này ta cũng muốn tu luyện Nguyệt Nhi. Đỏ mặt có chút ngượng ngùng mở miệng.